Lệ Na, hài tử của ngươi tên gọi là gì? Trần Tư Tuyền nhẹ giọng hỏi Y Lệ Na nói Bởi vì hài tử vẫn chưa phá trứng ra ngoài Nên chúng ta tạm gọi nó là đảng đảng Ngươi đã quyết định cùng nó ký kết khế ước Vậy chúng ta nhường cho ngươi quyền đặt tên cho nó Ta tin bệ hạ cũng không phản đối chuyện này Để cho một đời Long Vương đem quyền đặt tên cho con mình tặng cho người khác, sợ rằng đây là trường hợp đầu tiên trong Long tột Huống chi một khi tiểu Long thành công phá trứng ra ngoài, nó sẽ trở thành người thừa kế trực hệ của Long hoàng. Ngay cả đại diện thánh Hỏa Long cũng bị đẩy lui xuống vai trò dự bị cho ngôi vị. Trần Tư Tuyền khẽ vuốt ve quả trứng trong tay, mỉm cười nói: ta tên là Tư Tuyền, vậy gọi nó là Tư Động đi. Hy vọng nó sớm có thể chân chính phá vỡ trói buộc, mạnh mẽ phát triển. Y lệ na, như thế có được không? Tư Động. Tốt, vậy cứ gọi là Tư Động đi. Y lệ na rất thích hàm nghĩa của cái tên này. Nàng cũng nhìn ra được một khi Trần Tư Tuyền đã đáp ứng nhất định sẽ toàn lực ứng phó thay nàng ấp trướng thành công cơ động khép hờ hai mắt lặng yên lùi sang một bên cơ hồ là đem hết toàn lực áp chế nội tâm đang vọng động của mình mu a co vung 061201130942b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 452 khế ước chính phủ. Dịch A. Tốt. Nguồn ban lôn y. Com. Trần Tư tuyền nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng rồng trong tay. Ông Nhu nói chúng ta nên bắt đầu rồi. Ngươi nguyện ý ký kết khế ước với ta chứ. Quả trứng rồng tự hồ nghe hiểu lời trần tư tuyền nói bất chợt yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng rung động tựa như là là đồng ý. Ánh mắt mọi người chăm chú vào quả trứng rồng khẩn trương nhất là kim cương long vương. Mặc dù nhân loại và ma thú ký kết khế ước sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng nàng hy vọng nhìn thấy toàn bộ quá trình thế ước có thể giúp cho bảo bối của mình thoát khỏi vỏ trứng. Mặc dù Kim Cương Long Vương không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tư Tuyền và Cơ Động đều hiểu hôm nay nàng đặt ra yêu cầu như thế thật ra là trả tiền thù lao. Trong khi Trần Tư Tuyền còn sống sẽ được Thái Tử Long tộc bảo hộ, dĩ nhiên ở trong khoản thù lao này còn một dấu ngặt kép. Bởi vì điều kiện tiên quyết là vị thái tử long tục phải thành công phá vỡ vỏ trướng thoát ra ngoài. Hai mắt cơ động chợt lón thần quan, hai đấm dần dần nắm lại. Quá trình ký kết khế ước không thể bị quấy nhiễu cho dù là hắn muốn sử dụng linh hồn dung hợp trợ giúp cũng không được. Đây là chuyện riêng của bản thân Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền vẫn tiếp tục vuốt ve quả trướng rồng. Một lớp phẩy rồng từ dưới chân từ từ kéo lên bao trùm thân thể mềm mại của nàng hình thành một bộ áo giáp. Lớp phẩy lan tràn đến cổ tay mới ngừng lại. Còn chưa ra bàn tay của nàng. Khí tức sinh mệnh từ vĩnh hằng khải không ngừng buông thả. Các loại thực vật trong long cốt yên lặng phóng thiết tính mạng của bản thân kết hợp với khí tức vĩnh hằng khải. Ngay lúc này con người mọi người bất chợt co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy quyển mặt nơi cổ tay Trần Tư Tuyền đột nhiên nứt ra, sau đó máu tươi từ cổ tay tuôn trào ra, dòng máu đỏ tươi cùng với áo giáp xanh lục hoàn toàn đối lập nhau. Chỉ qua hai lần hô hấp, máu tươi từ cổ tay Trần Tư Tuyền đã nhiễm đỏ quả trứng rồng nhưng nàng vẫn không có ý định cầm máu mà để mặc cho máu tươi tự do chảy xuống. quả trứng rồng nhẹ nhàng hấp thu dòng máu của nàng, toàn bộ máu tươi chảy ra không có giọt nào rơi xuống mặt đất. nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cơ động cảm thấy rất khó chịu. cho dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn biết đây là cảm giác đau lòng. Bởi vì trần tư tuyền mất máu mà đau lòng, cảm giác như vậy khiến trái tim hắn như cứng lại, ngừng đập. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết không thể ngăn cản, chỉ sợ lúc này hắn đã xông lên rồi. Trong điều kiện bình thường nhân loại và ma thú ký kết khế ước, chỉ cần một giọt máu tươi làm vật dẫn là đủ rồi. Coi như là ký kết khế ước với trứng ma thú sẽ khó khăn hơn. Nhưng cũng không thể vượt quá mười giọt. Hiện tại trần tư tuyền xuất ra rất nhiều máu tư dung nhập vào trứng rồng cũng chỉ làm tăng thêm độ tin cậy với ma thú mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào khác. Thế nhưng trứng rồng vẫn tiếp tục hấp thu máu tươi của nàng. Nó được năng lượng sinh mệnh ẩn chứa trong dòng máu hỗ trợ bù đắp thiếu sót. Phải biết rằng. Máu của một ma sư có cực hạn ma lực không giống với máu của người bình thường. Máu của nàng vô cùng tinh khiết và tràn đầy năng lượng. Trong đó còn bao hàm cả ý chí tinh thần và huyết mạch nhân loại của Trần Tư Tuyền. Cơ động không hy vọng Trần Tư Tuyền vì giúp mình mà phải hy sinh khổng lồ như thế. Nhưng hắn cũng hiểu rằng Trần Tư Tuyền đang làm giống như lúc ban đầu mình ấp mau thai và ngủ lương dịch vậy Đây là hành động tốt nhất đối với ma thú ở trong quả trứng Kim Cương Long Vương nhìn một màn trước mắt này Hai mắt rồng lộ vẻ cảm kiếp rõ ràng Giờ khắc này nàng đã không cần phải lo lắng gì nữa Trần Tư Tuyền trả giá khổng lồ như thế Nàng làm sao không hiểu đây? Thân là ma sư một hệ, máu huyết trong người ẩn chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Vào lúc này Trần Tư Tuyền đang tiêu hao năng lượng tánh mạng và nguyên khí của chính mình. Cho dù có vĩnh hằng khải trợ giúp, nàng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như mất máu quá nhiều, nhờ có vĩnh hằng khải giữ được tánh mạng, Nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của nàng Thật ra Trần Tư Tuyền suy nghĩ rất đơn giản Tính mạng đối với nàng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả Nếu như 10 năm sau cơ động hoàn thành tâm nguyện cho liệt diễm rồi tự sát Vậy thì nàng vốn là liệt diễm còn sống có ý nghĩa gì nữa Vì vậy nàng toàn tâm toàn ý trợ giúp quả trứng rồng này Lưu lại quá nhiều sinh mệnh lực cũng không có ý nghĩa. Cơ động đã không thể nói ra ba chữ kia nên bây giờ nàng cũng bất cần đời. Chỉ có những thứ ở trước mắt mới đáng quý trọng mà thôi. Phần thiện ý men theo dòng máu dung nhập vào trứng rồng, đồng thời tình cảm của nàng cũng lây nhiễm sang tất cả mọi người. Diêu khiêm thư lẩm bẩm không hổ là thành viên thiên can thánh đồ chúng ta. Tư Tuyền rõ ràng là người lương thiện. Nàng không hoàn toàn vì trợ giúp cơ động. Mà nàng còn hành động vì sinh mạng ở trong quả trứng kia có thể chân chính sống sót. Phần thiện lương này thật xứng đáng với danh hiệu ấp một thánh đồ. Phất Thụy chỉ yên lặng gật đầu. Nhìn lại cơ động ở bên cạnh đang cực kỳ khẩn trương thì trong lòng thầm than tiểu sư đệ à. Tư tuyền đúng là một cô nương tốt. Xem ra ta cần phải trợ giúp nàng mới được. Nếu như ngươi nhận nàng làm vợ cuộc sống sau này của ngươi là có thể vui vẻ hơn nhiều rồi. Cơ động lúc này không có suy nghĩ gì. Bởi vì đầu óc hắn đang trống rỗng. Thỉnh thoảng trong đầu hiện lên một vài hình ảnh đều là cảnh tượng liệt diễm và hạt sen hồng liên bản mệnh của nàng. Hai mắt cơ động bắt đầu ơn ướt khi nhìn cổ tay trần tư tuyền không ngừng nhỏ máu tươi ra ngoài. Hắn biết rằng bản thân mình không thể tiếp nhận tình cảm của nàng. Nhưng sau này hắn sẽ không thể tàn nhẫn cự tuyệt nàng như hôm nay được. Một cô nương tốt như vậy, hắn làm sao nhẫn tâm thương tổn người ta đây? Máu tươi vẫn không ngừng chảy xuôi. Khuôn mặt Trần Tư Tuyền càng ngày càng tái nhợt. Nhưng nàng vẫn kiên định cầm quả trứng rồng trong tay. Kim cương Long vương cắn chặt hàm răng nhìn chăm chú vào bàn tay Trần Tư Tuyền. Nàng không chỉ muốn mở miệng ngăn cản Trần Tư Tuyền. Nhưng con của nàng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vỏ trứng. Nàng không mở nào miệng miệng ra nổi. Trứng rồng bắt đầu phát sáng mãnh liệt. Quang mang màu trắng từ từ biến chuyển thành vàng nhạt Lúc sau vàng nhạt chuyển thành vàng kim chói mắt Trong mắt Trần Tư Tuyền bắt đầu mơ hồ dần nhưng nàng vẫn mỉm cười như cũ Trong mắt mọi người đây là một nụ cười đẹp nhất Cảm giác không ngừng xâm nhập đầu óc nàng Hiện tại nàng đã có thể cảm giác được trứng rồng trong tay ngày càng rung động mạnh hơn Chuyện này chứng minh máu của nàng rõ ràng có tác dụng với nó Vĩnh Hằng Khải có sinh mệnh hạt hỗ trợ khôi phục sinh mệnh lực đã mất Nó đã gần như là thần khí nhưng vẫn phải tuân theo ý chí Trần Tư Tuyền Sinh mệnh lực từ Vĩnh Hằng Khải liên tục rót vào trong cơ thể Trần Tư Tuyền để duy trì tánh mạng của nàng Dù nói thế nào đi nữa Ngay cả nó cũng không bù đắp nổi lượng sinh mệnh lực đã mất của Trần Tư Tuyền. Không được. Không thể tiếp tục nữa cơ động bước lên một bước. Cho dù phải cắt ngang quá trình ký kết khế ước của Trần Tư Tuyền hắn cũng không hối tiếc. Nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù Trần Tư Tuyền không chết cũng nhất định lưu lại thương tổn không thể cứu chữa. Ngay lúc này quả trứng rồng bột phát ra luồng kim quan mãnh liệt Hai luồng ánh sáng vàng kim đồng thời bay thẳng tới vị trí uyển mạch nơi cổ tay trần tư tuyền làm vết thương khép lại Máu tươi không còn chảy ra ngoài nữa Khi ánh sáng thu lại Quả trứng rồng hiện ra ở trước mặt mọi người Nó đã không còn màu trắng như ban đầu Một quả trứng vàng rực rỡ yên lặng nằm trong lòng ngực Trần Tư Tuyền. Trứng rồng trợ giúp Trần Tư Tuyền khép miệng vết thương lại. Sau đó kim quang từ quả trứng hợp lại biến thành một ký hiệu mờ ảo chậm rãi bay tới giữa trán Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền ngạc nhiên nhìn tình hình đột ngột phát sinh. Bởi vì đến lúc này nàng còn chưa thả ra khế ước. Vì trứng rồng lại tự động giải phóng một cái khế ước bay lại đây. Ký kết bình đẳng khế ước là song phương cùng nhau thành lập mà. Nó đang muốn làm gì? Trần Tư Tuyền không rõ nhưng Kim Cương Long Vương lại rất hiểu. Kim Cương Long Vương giật mình hô lớn không thể hài tử. Vì sao ngươi lại sử dụng khế ước chính phủ Nhưng nó kinh hô đã chậm một bước. Ký hiệu khế ước đã bay đến gần Trần Tư Tuyền. Khi nàng lên tiếng kinh hô, đạo kim quan kia đã chính xác nhập vào giữa hai hàng lông mày Trần Tư Tuyền. Một đạo kim quan rực rỡ từ quả trướng rồng và mi tâm Trần Tư Tuyền lón sáng. Thần sắc kim cương long vương thay đổi kịch liệt, tâm tình rõ ràng của nàng không ổn định. Nhưng nàng cũng biết vào lúc này không thể làm gì được nữa. Khế ước bắt đầu thì không thể cắt đứt. Một khi cắt đứt khế ước chính phụ, Trần Tư tuyền vốn là phần chính tự nhiên không có việc gì. Nhưng trứng rồng thuộc phần phụ sẽ phải chịu trọng thương hoặc chết ngay tại chỗ. Sở dĩ chỉ cần một bên thả ra khế ước là vì người chủ tớ khế ước vô cùng cực đoan. Khế ước chính phụ khác hẳn loại khế ước bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là song phương là ký kết quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Còn khế ước chính phụ không có hà khắc như khế ước chủ tớ, nhưng cũng phân ra hai mặt chính và phụ. Chủ nhân có thể dựa vào lực lượng khế ước để ra lệnh bên kia. Nói cách khác, quyền chủ đạo hoàn toàn nằm ở trong tay Trần Tư Kính. Trong tương lai nàng có đề ra yêu cầu gì với thái tử Long Tục, nó cũng không thể cự tuyệt. Trần Tư Tuyền không tiếc tính mạng bỏ ra lượng lớn máu tư đã làm cảm động thiên can thánh đồ. Long Tục là chủng tục trí tuổi cao, hiển nhiên tình cảm của chúng cũng phong phú không hề thua kém nhân loại. Trứng rồng hấp thu máu tư Trần Tư Tuyền làm sao không cảm nhận được thành ý của nàng chứ? Vì thế nó tự động thay đổi khế ước bình đẳng thành khế ước chính phụ. Trần Tư Tuyền còn không có cơ hội phản đối khế ước đã bắt đầu quá trình hoàn thành. Trần Tư Tuyền ung nhu nhìn vào trứng rồng trong tay, lẩm bẩm đứa ngốc này, ngươi cần gì phải làm như thế? Chúng ta ngang hàng với nhau không phải là tốt hơn sao? Từ trong trứng rồng truyền tới cho nàng một cổ cảm xúc khoan khoái và hưng phấn. Trần Tư tuyền than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo Kim Quang nồng đậm đang nối liền tư tưởng cả hai với nhau. Trứng rồng bắt đầu rung động nho nhỏ trong giây lát một vết nước xuất hiện ở trên trứng rồng, dường như nó muốn xông ra. Nhưng ai vỏ trứng màu vàng rất bền bỉ. Lần này xung kích rất mãnh liệt vẫn bị ngăn chặn lại giữa chừng. Kim Cương Long Vương dần dần ổn định cảm xúc âm thầm thở dài, có một số việc không thể nào tính toán được. Hôm nay mang đứa con này ra dự định tới chiếm tiện nghi, ai mà ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Cô bé Mỹ Lệ này trả giá lớn như vậy, mà bảo bối của mình cũng đã thông qua kế ước hoàn lại một phần nhân tình. Lúc nãy Thái tử Long tục không thành công phá vỡ vỏ trứng. Nhưng Kim Cương Long Vương có thể cảm giác được sinh mạng lực của nó đã mạnh gấp mấy lần trước kia. Cho dù trong tương lai nó không thể phá vỏ trứng ra ngoài. Nhưng thông qua lực lượng khế ước cùng với sinh mệnh lực khổng lồ mà Trần Tư tuyền truyền cho. Chắc chắn là con của nó vĩnh viễn không thể chết non trong vỏ trứng. Tính mạng của nó không thể ngắn hơn thành viên Long tộc bình thường. Nói thế nào đi nữa đây vẫn chuyện tốt. Bản thân nàng còn có yêu cầu gì nhiều hơn nữa. Hiện tại chỉ việc chờ ngày đứa con của mình thoát khỏi vỏ trứng là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Cương Long Vương không quan tâm đến khế ước chính và phụ nữa. Nàng dồn toàn bộ tinh lực vào dao động tính mạng của đứa con Ký hiệu khế ước màu vàng kim từ trên trán trần tư tuyền dần dần lan truyền khắp thân thể Toàn thân nàng đã biến thành màu vàng thuần tuế y như trứng rồng ở trong tay Khế ước bắt đầu hoàn thành Người và ma thú lúc này gian tiến hành trao đổi tình cảm và ký ước Cả đời nhân loại chỉ có một cơ hội ký kết khế ước như thế này. Lực lượng khế ước giúp cho người và ma thú linh hồn tiến hành dung hợp linh hợp trên một cường độ nhất định. mu A Co Vung 06 12 bốn 09 bốn b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 453 cơ động động tâm. Dì a tốt, nguồn ban lôn uy, com, lực lơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, nơ gân ca, ca, hân, e Ước có thể giúp linh hồn con người và ma thú nối liền để cho cả hai thuận lợi trao đổi lẫn nhau. Từ đó là có thể nhận ma lực ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức nào. Cổ lực lượng này không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng đa số ma thú sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đó là thông qua lực lượng khế ước ma thú có thể nhanh chóng trưởng thành càng ngày càng cường đại hơn. Bởi vì chỗ tốt này của khế ước ma thú mới nguyện ý kết hợp cùng ma sư Dĩ nhiên là song phương phải đồng thời chấp nhận mới được Ma thú càng cường đại thì yêu cầu càng hà khắc Sau khi hoàn thành khế ước tương lai của ma thú và đồng bạn xem như gắn liền với nhau Thực lực của nhân loại và ma thú cũng quyết định lực lượng khi chiến đấu Vì vậy từ xưa tới nay chỉ có ma sư đạt tới tu vi sáu quan mới có thể ký kết khế ước với ma thú. Cơ động lặng lặng đứng cách Trần Tư Tuyền chừng mười thước buông thả tinh thần lực bao phủ Trần Tư Tuyền. Khi hắn cảm thụ được linh hồn nàng còn đang biến hóa. Một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề nào hắn sẽ lập tức cứu viện Trần Tư Tuyền. Cơ động lo lắng không phải là vô ích. Nếu như trong tình huống bình thường nhân loại ký kết khế ước với ma thú sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng tình huống trước mắt không thuộc về phạm vi bình thường. Trần Tư Tuyền đã mất rất nhiều máu lâm vào trình độ cực kỳ suy yếu. Quá trình ký kết khế ước nàng và trứng rồng sẽ thừa nhận năng lượng xung kích khổng lồ. Tình trạng thân thể của nàng bây giờ khó mà thừa nhận luồng năng lượng xung kích này. Nếu trong quá trình ký kết có một bên bị hôn mê thì bên kia sẽ nhận hết tất cả năng lực. Mặc dù cơ động tin tưởng Thái tử Long Tộc không thể nào làm như vậy, nhưng hắn không thể không đề phòng. huống chi, ngay lúc này Trần Tư Tuyền Lâm vào hôn mê sẽ bị thương tổn rất lớn. Lực lượng khế ước thuộc về phạm vi tinh thần lực Vĩnh Hằng Khải sẽ không trợ giúp nàng được. Tình huống trần tư tuyền quả thật không tốt. Mặc dù không còn mất máu nữa nhưng lúc trước tiêu hao quá lớn. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho nàng choáng váng đầu óc, tùy thời đều có thể hôn mê. Vào lúc này thần thức cường đại của liệt diễm được biểu hiện rõ ràng. Thần thức và linh hồn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù Trần Tư Tuyền chỉ lưu lại ý thức của liệt diễm, thần thức chỉ sót lại một tia nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng một tia thần thức này giúp cho linh hồn Trần Tư Tuyền cực kỳ kiên định. Cảm giác suy yếu cảm không thể nào làm nàng hôn mê được. Năng lượng khế ước xung kích làm đầu nàng như vỡ tung ra, nhưng nàng vẫn còn cố gắng chống đỡ. Hồi lâu sau Kim Quang trên người Trần Tư Tuyền và Trứng Rồng bắt đầu khuyết tán ra bao phủ cả hai lại. Sau đó luồng ánh sáng đột ngột thu lại, thân thể Trần Tư Tuyền lại lộ ra trước mắt mọi người. Trứng Rồng cũng trở về màu trắng như cũ, chẳng qua là trong đó có một tia sáng đang chậm rãi di động. Trứng Rồng khác trước kia ở chỗ hiện tại nó tỏa ra ánh sáng màu vàng Kim. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể cảm giác được bên trong trướng rồng ẩn chứa sinh mệnh lực đã đạt đến trình độ kinh khủng, thậm chí còn vượt qua cả Long Hoàng. Đó không có nghĩa là sinh mệnh lực Long Thái tử vượt xa phụ thân, mà là vì vỏ trướng cứng rắn của nó áp súc sinh mệnh lực khổng lồ ở trong đó. Mật độ ma lực dĩ nhiên là cao hơn bình thường rất nhiều lần. Tính mạng Long tột vốn mạnh hơn nhưng lại không biết bao nhiêu lần Sau khi hấp thu máu trần tư tuyền Tính mạng của nó lại càng mạnh mẽ Lúc này sinh mệnh lực ẩn chứa trong luồng kim quan Khiến cho ất một thánh đồ diêu khiêm thư cũng không khỏi hâm mộ Nó đã tiếp cận với khối sinh mệnh hạt của cơ động rồi Ngay khi ký hiệu khế ước màu vàng biến mất, Trần Tư Tuyền đã ôm trứng rồng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tuy đã hôn mê nhưng nàng vẫn còn ý thức dùng thân thể bảo vệ kỹ trứng rồng. Cơ động đi tới nhẹ nhàng bế Trần Tư Tuyền lên. Hắn không biết nói gì, chỉ có cảm giác đau lòng đang âm thầm gặm xé trái tim hắn. Nhìn khuôn mặt trần tư tuyền trắng như tờ giấy Tim hắn lại bắt đầu rung động Kim cương long vương tiền bối ta phải chiếu cố tư tuyền Con của ngài mới vừa ký kết khế ước Cũng nên để lại bên cạnh tư tuyền Lần này cơ động không có gọi tên kim cương long vương Giọng nói có phần ngụi lạnh Hắn đang cố gắng đè nén tức giận từ nội tâm Kim Cương Long Vương khẽ gật đầu, nói thật tình xin lỗi cơ động ta đã làm cho các ngươi phiền toái. Ta đi trước. Bây giờ nói thêm cũng không có tác dụng, nàng cần phải làm một chuyện gì đó cụ thể để hồi báo. Kim Cương Long Vương nhìn sang quả trứng rồng nằm trong ngực trần tư tuyền lần nữa, rồi vỗ cánh bay vào trong động. Nàng đã không còn bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào. Cho dù là đứa con có thể thoát khỏi vỏ trứng hay không đã không còn quan trọng nữa. Nó có được nhân loại đồng bạn như vậy trợ giúp đã là kết quả tốt nhất rồi. Miêu Miu đang định đi vào trong động thăm Trần Tư Tuyền lại bị Phất Thủy ngăn cản. Không nên quấy rầy bọn họ. Có cơ động ở đó thì sẽ không có việc gì nữa. Để cho bọn họ yên tĩnh ở chung một chỗ đi. Tư Tuyền là một cô bé tốt. Ta thật sự hy vọng nàng có thể thành ghe tiểu sư đệ. Miêu miêu hung hăng liếc sang hắn. Nói đúng. Chỉ có Tư Tuyền là cô nương tốt. Bổn tiểu thư lại là nữ ma đầu. Được rồi. Ta đi. Nói xong câu đó nàng liền quay mặt rời khỏi. Phất Thụy bị miêu miêu trách móc một câu làm cho sưởng sốt. Diêu Khiêm Thư đứng bên cạnh cười ầm lên. Nói Phất Thụy lão đại. Trước mặt một nữ nhân không nên khen ngợi một nữ nhân khác nha. Phất Thụy hừ lạnh một tiếng, nói không đúng là không đúng, sự thật vẫn là sự thật. Đi, theo ta rèn luyện thực chiến. Diêu Khiêm Thư cười khổ nói không cần phải lần nào cũng như thế chứ. Cơ động sốc nách Trần Tư Tuyền đi thẳng vào trong động tìm nơi bằng phẳng khô ráo ném nàng xuống đất. Vì muốn nàng nằm thoải mái hơn, hắn nhẹ nhàng cởi áo dùng cho nàng, đồng thời còn không quên mở miệng cười nhăm nhở. Trên cổ tay Trần Tư Tuyền còn lưu lại vết thương lúc trước cảm giác đau lòng nhất thời càng thêm mãnh liệt hắn huyết sâu một hơi cẩn thận gỡ sinh mệnh hạt trên cổ trần tư tuyền xuống khi ngón tay hắn tiếp xúc với da thịt trên cổ nàng cảm giác trơn mịn êm ái nõn nà mềm mại nhất thời khiến cho trái tim cơ động co thắt lại ánh mắt hắn vô thức từ trên cổ trần tư tuyền nhìn lướt xuống hai trái bưởi trắng trẻo to mọng hắn vốn là thanh niên huyết khí mạnh mẽ Lại còn là trai tơ chưa từng nếm mùi đời Vô tình thấy cảnh tượng mê hoặc như vậy Căn bản không thể nào chống đỡ nổi Cơ động lập tức rút tay lại tự đánh mình một cái bạc tay Sau đó cố gắng dời ánh mắt sang cổ tay Trần Tư Tuyền bắt đầu rót ma lực vào trong sinh mệnh hạt Năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ sinh mệnh hạt được giải phóng ra ngoài Thật ra không cần cơ động làm như vậy, sinh mệnh hạt đeo trên cổ trần tư tuyền cũng tự động hồi phục vết thương kia. Điểm thương thế nho nhỏ này hoàn toàn có thể khôi phục trong thời gian ngắn. luồng ánh sáng xanh lục rọi vào vết thương trên cổ tay trần tư tuyền lập tức tiến hành chữa trị. Miệng vết thương khép lại với tốc độ cực nhanh sắc mặt Trần Tư Tuyền tái nhật nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế Thân thể Trần Tư Tuyền sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng Cơ động cẩn thận chỉnh Trần Tư Tuyền nằm ngang lại Trong lòng thầm than xem ra mình nhất định phải vướng mắc tình cảm với cô bé này càng ngày càng sâu rồi Tư Tuyền ơi là Tư Tuyền Ngươi cũng biết giữa chúng ta không thể nào xảy ra chuyện gì kia mà Ta vĩnh viễn không thể phản bội liệt diễm Mày đối xử với tao như thế thì tao làm sao mới báo đáp lại cho mày được đây Khốn nạn thật lại nhức đầu rồi Cơ động yên lặng ngồi bên cạnh nàng Hai tay trần tư tuyền đã không còn ôm trứng rồng nữa Nhưng một chuyện làm cho người ta buồn cười chính là vị Long Thái tử tư động cương quyết bám dính vào người Trần Tư tuyền ngay vị trí giữa ngực nàng. Ánh sáng màu vàng khi ẩn khi hiện bao phủ cả hai lại. Cơ động quay lưng tập trung nhìn ra ngoài bởi vì hắn không dám nhìn nàng quá lâu. Trần Tư tuyền quá hoàn mỹ. Hắn sợ bản thân nhìn lâu thêm chút nữa sẽ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận. Cơ động hoàn toàn có thể khẳng định nếu như ban đầu hắn không gặp liệt diễm trước. Chỉ sợ rằng hắn sẽ yêu trần tư tuyền mất thôi. Nói chuẩn xác thì trên đời này làm gì có loại đàn ông nào đủ khả năng cự tuyệt một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ giỏi gian đa tài ca hay muốn giỏi lại thức ăn chuối và uống sữa cùng lúc cơ chứ? đáp án là không. cơ động hoàn toàn xác nhận điều đó. nửa năm sau, phù phù vụt, vụt vụt, cơ động há miệng phun ra một ngụm máu bầm, vừa thở hổn hển vừa nhìn sang nhóm thiên can thánh đồ với vẻ mặt kỳ quái, có oán giận, có buồn cười, thậm chí còn có chút mừng rỡ và bất đắc dĩ. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm lão già long hoàng này đang trả thù một cách trắng trận. Lần nào cũng hạ thủ ác độc như vậy. Chỉ có lần đầu tiên giao thủ hơi bị thất thế mà hắn cứ trả thù mãi tới giờ. Một chút khí độ hoàng đế cũng không có. Nửa năm đã qua nhóm thiên can thánh đồ đã nhận được thú cưỡi đồng bạn của mình. Sau khi thương lượng với Long Hoàng và các Long Vương, cuối cùng nhóm thiên can thánh đồ lựa chọn cự Long cấp 8 hoặc cấp 9. Tu Vi trên bảy quan lựa chọn cấp 9, còn Lam Bảo Nhi, Đỗ Hinh Nhi và Đỗ Minh thì nhận cấp 8. Bọn họ làm vậy đương nhiên là có dụng ý, bởi vì cự Long cao cấp năng lực đã được định hình rất khó thay đổi được. Nếu như bọn họ muốn trực tiếp ký kết khế ước với Cự Long cấp 10, dĩ nhiên là các Long Vương sẽ áp chế Cự Long cấp 10 đáp ứng. Nhưng bởi vì thực lực hai bên chênh lệch sẽ khiến cho đám Cự Long bất mãn. Như thế làm sao có thể phối hợp với Thiên can Thánh Đồ? Ma thú và nhân loại ký kết khế ước cần phải có quá trình cùng nhau trưởng thành. Cả hai cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ tình cảm mới có thể thành lập tình cảm chân chính. Vì vậy nhóm Thiên can Thánh Đồ không lựa chọn cự long cấp 10. Bây giờ trong nhóm Thiên can Thánh Đồ, ngoại trừ tình huống A-Kim còn không rõ ra, tất cả mọi người đều đã có tọa kỵ thiết hợp. Dĩ nhiên bao gồm cả Trần Tư Tuyền và Tư Động. Tư động và Trần Tư Tuyền ký kết khế ước chính phủ nên cực kỳ thân mật với nàng. Bất kể lúc nào đều dán trên người Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền luôn phải ôm nó trong ngực. Bộ dán đúng là vô cùng kỳ lạ. Theo thời gian trôi qua, Trần Tư Tuyền từ từ phát hiện quả trứng tư động này có năng lực cực mạnh. Nàng không phải là người bình thường. Nàng là liệt diễm có ý thức của thần minh cấp 2. Khi nàng cẩn thận kiểm tra tình huống tư động, thậm chí dùng một tia thần thức tiến hành quan sát đã có một kết luận. Đó là trong một đoạn tương lai gần. Chẳng những tư động có thể phá vỏ trướng thoát ra ngoài. Coi như nó không thoát ra được cũng có năng lực hỗ trợ nàng rất tốt. Về phần hỗ trợ cái gì thì nàng không nói cho người khác biết. Nàng muốn lưu lại bí mật này cho những trận đấu sau này, dùng nó để trợ giúp nam nhân nàng yêu mến. Nửa năm qua, nhóm thiên can thánh đồ cơ hồ tiến hành khổ luyện không ngủ không nghỉ. Bởi vì thiếu A-kim, cơ động chỉ có thể giảng thuật ảo diệu của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận cho mọi người nghe. Rồi lại truyền thụ cách thi triển và phối hợp. Mỗi lần gặp nguy hiểm cơ động tạm thời dùng linh hồn lực cực mạnh của mình bao quát toàn bộ thiên can thánh đồ rút ngắn quá trình hoàn thành. Chỉ cần A Kim trở lại bọn họ sẽ dễ dàng thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Không ngừng khổ tu ma lực, không ngừng tiến hành thực chiến trên phương diện này long tột cực kỳ phối hợp với mọi người. Đối tượng phối hợp bồi luyện với cơ động chính là Long Hoàng Long Hoàng chẳng qua là người bồi luyện cho cơ động luyện tập Còn bốn đại Long Vương cộng thêm mấy đầu Cự Long cấp 10 lại vô cùng sản khoái đối chiến với Thiên Can Thánh Đồ Rèn luyện chiến đấu với người có thực lực mạnh hơn mình Thiên Can Thánh Đồ là một đám thiên phú dị bẩm làm sao không bột phát tiềm lực ra được dĩ nhiên ở trong quá trình kiếp thiết này bọn họ phải thừa nhận vô số thống khổ, tuyệt đối là vừa đau vừa vui vẻ ăn đòn vẫn phải nở nụ cười, chỉ có điều thời gian vui vẻ hình như hơi ngắn. Mu a co vung 061201130947b m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 Diệt dạ tâm, biên cu ông, nguồn ban lôn uy, com, nhận được đại ngộ cao nhất có lẽ chính là cơ động. Ngay ngày đầu tiên hắn tới Long Cúc liền đánh cho Long Hoàng phải mang thương tiếc. Vì thế trong nửa năm qua, Long Hoàng cũng tận tình mà chiêu đại hắn thực chiến. Mặc dù Long Hoàng đã hạ thủ nhẹ tay nhưng nói gì thì nói, đó cũng là lực lượng của Long Hoàng. Hơn nữa vì phải tận tình trợ giúp cơ động nên Long Hoàng mỗi ngày đều bồi hắn thực chiến hai lần. Kết quả của hai trường thực chiến hàng ngày là cơ động phải sử dụng liên tục sinh mệnh chi hạt do Trần Tư tuyền trả lại. Hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm mà hắn đã nuốt hết cả một bình sinh mệnh chi nguyên nghìn năm. Phải biết rằng chỉ một giọt sinh mệnh chi nguyên cũng đủ làm cho người chết phục sinh rồi a Ngày ngày chịu thống khổ như vậy Chỉ trong vòng nửa năm Năng lực thực chiến của cơ động tăng mạnh thần tốt Hằng ngày phải đối mặt với huấn luyện của một vị cường giả thánh cấp Thì một gã thất quan như hắn có bằng đá cũng phải vắt kiệt tìm lực bản thân Trong quá trình tu luyện đau khổ này Mặc dầu thừa nhận muôn vàng đau đớn Nhưng sau mỗi lần thực chiến cơ động đều có những thu hoạch riêng. Lúc mới bắt đầu. Chỉ cần Long Hoàng suốt ra kỹ năng biến thái Long Toản Phách Hoàng Ma Vực thì cơ động chỉ có thể làm bao cát cho Long Hoàng luyện quyền. Sau một hồi bị đánh đập tàn nhẫn kết cục của hắn là bị ném ra như một đống rẽ rách trước cửa động của Long Hoàng. Nhưng đến bây giờ... Mặc dù Long toản phát hoàng ma vực có thể mang đến cho cơ động vô vàng phiền toái, nhưng đã không thể cầm cố hắn phản kháng như lúc ban đầu nữa. Trong nửa năm, năng lực thực chiến của cơ động không biết đề thăng lên bao nhiêu nhưng trong nửa năm này, ma lực của hắn đã tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, ma lực của cơ động đã lên tới 79 cấp. Mặc dù tiến vào cấp 79 không lâu nhưng khoảng cách đột phá lên Bát Quan chỉ còn một bước nhỏ nữa. Cơ động đồng tu Mơ Dương sông Hỏa. Một khi hắn tiến vào Bát Quan, với Mơ Dương sông Hỏa tổ hợp kỹ, hắn đã có đủ tiền vốn để đánh một trận ra trò với cử quan Ma sư, thậm chí còn có thể xơi tái những cử quan Ma sư bình thường. Lúc này cơ động tự tin mình có thể đánh một trận với tên chu mập rồi Không chỉ có cấp bậc ma lực đề thăng Điều làm cơ động vui mừng hơn hết chính là diệt thần kiếp đã phát triển tới đệ ngũ trọng Đây cũng chỉ là luận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Bởi khi đối chiến với Long Hoàng Ngoài diệt thần kích ra thì cơ động căn bản không có một thủ đoạn nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mỗi ngày đều liên tục thi triển diệt thần kích ròng rã nửa năm trời thì làm sao không tăng lên cho được. Phất Thủy cũng là người đầu tiên trong thiên can thánh đồ đột phá lên bát quan. Nhờ vậy cơ động mới biết được ma sư sau khi đột phá bát quan sẽ rất khó để tiếp tục tấn cấp. Tu luyện ròng rã gần một năm, Phất thủy sớm đã bước vào ngưỡng bát quan. Mỗi ngày, hắn đều không ngừng cùng đám Long Vương đối luyện, ngày ngày khổ chiến. Nhưng đến hiện tại, ma lực của hắn chỉ có thể tăng lên được 81 cấp. Thậm chí còn cách ngưỡng 82 cấp một khoảng cách khá xa. Nói cách khác, ma lực của cơ động hiện tại đã muốn đuổi kịp Phất Thủy Nguyên tố ma lực nồng đậm trong long cốt cũng là một nhân tố to lớn trợ giúp các thiên can thánh đồ tu luyện. Mỗi ngày không ngừng thực chiến tự nhiên cần phải tu luyện bổ sung ma lực. Tăng tiếng rõ ràng nhất chính là huynh Mụi Đỗ huynh nhi, bọn họ bây giờ đã đột phá thức quan. Lam Bảo Nhi cũng đã đột phá thức quan sớm hơn bọn họ một chút. Tất cả thiên can thánh đồ trải qua nửa năm khổ luyện, người có ma lực thấp nhất cũng đã vượt quá thất quan. Tiếp cận bát quan cũng không phải chỉ riêng mình cơ động. Miu Miu, Lan Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư đều đạt tới 78 cấp. Lúc trước ma lực của bọn họ không hề thua kém cơ động, nhưng sau nửa năm khổ luyện, cơ động đã vượt qua mặt bọn họ. Điều này cho thấy cơ động trong suốt nửa năm qua đã được Long hoàn hảo hảo chiếu cố tới mức mức nào rồi. Soàn soạt, một tràng thanh âm đột nhiên vang lên làm cơ động phục hồi tinh thần. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai đang tới. Đại diện Thánh Hỏa Long vừa nhớ nhác nhìn xung quanh vừa từ từ bước tới gần hắn. Hai cái đầu to lớn của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch chia nhau ra hai bên, thân mật cọ cọ vào cánh tay hắn. Từ lúc về Long Cốt, bọn chúng mới phát hiện việc ở trong sinh mệnh chi hạt quả là nhàm chán. Nửa năm qua, bọn chúng điên cuồng rong chơi khắp nơi. Mỗi ngày đều không ngừng gây ra thị phi trong Long Cốt. Đúng vậy, chính là quậy phá. Hai tên tiểu tử này chính là điển hình của tôn sùng bạo lực. Lúc trước bọn chúng dành phần lớn thời gian ở trong sinh mệnh chi hạt tu bổ lại sức mạnh bị thiếu hụt khi sinh ra. Nên khá là hiền lành dễ thương. Nhưng từ khi khám phá được lông cốt này, bọn chúng liền quậy cho nơi đây thành gà bay chó chạy. Những lông tộc bình thường thì vẫn còn may mắn. Mao đài và ngũ lương dịch cũng chẳng rảnh để hỏi thăm sức khỏe của bọn chúng Nhưng riêng đám thập giai cự Long ở nơi này thì đúng là thảm thiết vô cùng Đại diện Thánh Hỏa Long chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất Đó chính là đến trước nhà người ta gõ cửa khiêu chiến Ngày thứ nhất khi đại diện Thánh Hỏa Long đến Long Cốt Long Hoàng đã tuyên bố rộng rãi thân phận của nó trong lúc tư động còn chưa thành công phá trứng thoát ra ngoài thì đại diện thánh hỏa long chính là ứng viên sáng giá nhất kế vị long hoàng vì vậy dễ có mấy ai can đảm đắc tội với nó coi như địa vị của mấy vị long vương trong long tộc xét ra còn thấp hơn cả nó vì vậy khi đại diện thánh hỏa long đến khiêu chiến mấy con thập giai cự long căn bản là không dám cự tuyệt Lúc bắt đầu, bọn nó còn không dám đánh hết sức vì sợ làm tổn thương đại diện Thánh Hỏa Long mà mang họ. Nhưng rất nhanh bọn nó liền phát hiện. Dù mình có toàn lực đánh thì cũng vẫn bị đại diện Thánh Hỏa Long cho sơi quả đắng như thường. Tuy chỉ có tu vi cưỡng dai, nhưng sức chiến đấu của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng giống như cơ động trong giới ma sư vậy năng lực khiêu chiến vượt cấp quả thật rất mạnh mẽ hơn nữa bọn rồng kia hạ thủ cũng giống như khi long hoàng đánh với cơ động đều nương tay không dám chiến hết sức nửa năm qua cơ hồ tất cả thập giai cựu long trong long cúc đều nếm phải thiệt thòi từ nó hiện tại chỉ cần nhìn thấy một thập giai cự long nào thiếu mất một vài miếng vẫy trên người hay là có dấu vết cháy xém cũng không ai ngạc nhiên nữa. Bởi chắc chắn Cự Long đáng thương đó vừa bị thái tử của Long tộc Mao Đài và Ngũ Lương dịch đến hỏi thăm sức khỏe. Tứ Đại Long Vương hằng ngày đều phải nghe không biết bao nhiêu lời ca tháng từ đám thập giai cự long. Nhưng các nàng đều gạt phát đi. Đơn giản vì con của Long hoàng khó khăn lắm mới tìm được niềm vui. Hơn nữa nó còn có thiên phú mạnh đến như vậy. Bọn họ sao có thể ước thúc chúng được. May mắn là đại diện Thánh Hỏa Long còn cho đám cự Long thời gian để nghỉ ngơi. Buổi tối nó chưa bao giờ tới khiêu chiến bọn chúng cả. Ngày trở lại Long Cúc, Mao Đài và Ngũ Lương dịch miễn cưỡng sống cùng với cha mẹ một đêm. Đến ngày thứ hai nó liền quay lại ngủ bên cạnh cơ động và Trần Tư Tuyền. Không sai, chính là cơ động với Trần Tư Tuyền. Điều này làm cho cơ động cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Không biết có phải vì lúc trước Trần Tư Tuyền luôn mang sinh mệnh chi hạt bên người hay không? Nhưng đại diện Thánh Hỏa Long không những quyến luyến với cơ động mà rất thích còn cuốn quyết bên Trần Tư Tuyền nữa. Có nói sao bọn chúng cũng không chịu trở về sinh mệnh chi hạt. Yêu cầu của nó là buổi tối nhất định phải có cơ động cùng với Trần Tư Tuyền mới chịu ngủ yên. Cái này thì còn dễ. Dù sao tất cả mọi người đều tu luyện bên trong một động phủ. Cùng lắm thì cơ động và Trần Tư Tuyền buổi tối tu luyện gần nhau một chút là được. Thân thể to đến 15 thước của nó nằm giữa hai người hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng điều làm cơ động và Trần Tư Tuyền dở khóc dở cười chính là đại diện Thánh Hỏa Long lại ghen với tỷ tỷ tư động của mình. Kim Cương Long Vương nói có Trần Tư Tuyền biết tư động là rồng cát cùng đại diện Thánh Hỏa Long là hai tỷ muội Tư động vẫn luôn được Trần Tư Tuyền ôm trong ngực của mình. Vào ban đêm... Đại diện Thánh Hỏa Long mỗi khi có ý đồ tới gần Trần Tư Tuyền Đều bị tư động cường ngạnh đẩy ngược ra Mặc dù tư động vẫn còn nằm trong trứng Thế nhưng nó đã có thể tự mình hóa thành một tấm chắn khổng lồ Ngăn giữa Trần Tư Tuyền và đại diện Thánh Hỏa Long Kiên quyết không cho Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đến gần Mai Đài và Ngũ Lương Dịch cũng không hiền Nó bất kể vị này có phải là tỷ tỷ của mình hay không? Trong nhất thời người tranh ta đoạt Cũng bởi nguyên nhân đó mà cơ động mới biết được sự cường hãn của tư động ra sao Tư động ra đời sớm hơn so với đại diện Thánh Hỏa Long nên làm tỷ tỉ, tỉ Mặc dù đến bây giờ vẫn chưa được ấp ra Nhưng từ khi cùng Trần Tư tuyền ký kết khế ước đến nay Năng lực thiên biến phản hóa của nó càng ngày càng mạnh thêm Bằng vào biến hóa tự thân Suốt một canh giờ tranh đấu Mao đài và ngũ lương dịch liền không thể bước thêm một bước tới gần trần tư tuyền Cuối cùng, Mao đài và ngũ lương dịch dưới sự phẫn nộ mà kích phát tấn công Nhưng cũng đều bị tư động vững vàng đón đỡ Nhưng dù sao bọn nó vẫn là huyết mạch tương liên Mao đài và ngũ lương dịch không thể nào phát ra đòn tấn công trí mạng. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ chứng minh năng lực vô cùng mạnh mẽ của tư động rồi. Cơ động lần đầu tiên cảm giác được Trần Tư tuyền ký kết khế ước với nàng công chúa trong Long tộc này không phải là một điều sai lầm. Cuối cùng song phương cũng phải thỏa hiệp. Tư động cho phép đại diện Thánh Hỏa Long được phép đến gần Trần Tư Tuyền nhưng không được phép chạm vào người nàng. Đại diện Thánh Hỏa Long tính tình hung bạo là thế rốt cuộc cũng phải viết chữ nhịn lên mặt. Về phần bọn chúng làm cách nào để trao đổi với tư động thì cơ động mù tịch Trần Tư Tuyền cũng không biết. Tin tức mà đại diện Thánh Hỏa Long truyền về chỉ có một đây là bí mật giữa tỷ muội bọn nó ai uy các ngươi nhẹ tay một chút cơ động kêu lên đau đớn vùng da thịt nơi mao đài và ngũ lương dịch đen thân mật cọ đầu và vốn đã bị thương khiến thân thể hắn khẽ co quắp lại lấy thân thể đã được phượng vũ long xà biến cải tạo qua như hắn mà còn bị thương thì đau đớn tự nhiên so với người thường càng thêm mãnh liệt Mao đài và ngũ lương dịch cơ hồ là ngẫm đầu cùng một lúc Đồng thời nhìn về phía bầu trời Long Cốt Mắt rồng tỏ vẻ oán giận Hiển nhiên là chúng đang trách cứ cha mình hạ thủ sao quá nặng Cơ động vuốt ve hai cái đầu to lớn của bọn chúng cười nói Long Hoàng tiền bối nghiêm khắc với ta cũng không có gì xấu ít nhất nửa năm nay tu vi của ta đã tăng tiến thật nhanh chóng. chờ ta tấn thăng lên bát quan có ma vực của riêng mình sẽ không chật vật như vậy nữa. ô ô, Mao Đài và Ngũ Lương dịch đồng thời kêu lên hai tiếng. Cơ động bật cười đáp: vậy cũng không được, ông ta là phụ thân các ngươi, các ngươi sao có thể xuất thủ với phụ thân hả? đại diện thánh hỏa long vừa mới tỏ vẻ với hắn ngày mai nó muốn cùng với cơ động liên thủ đối chiến long hoàng một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên mặt cơ động hắn thầm nghĩ chờ mình đột phá bát quan nếu cùng phối hợp với mao đài và ngũ lương dịch Mặc dù vẫn chưa thể thắng Long Hoàng nhưng để đánh một trận tương bừng mà không hề e ngại bị thương đã không thành vấn đề nữa. Kể từ khi diệt thần kích của hắn đột phá đệ ngũ trọng coi như là Long Hoàng cũng tuyệt không dám để hắn đánh lên người. Sự bá đạo của diệt thần kích càng thể hiện rõ khi tu vi của cơ động càng cao lên. Cơ động mơ hồ có cảm giác. Chờ đến khi diệt thần kích của mình đạt đến đệ lục trọng Chắc chắn hắn có thể biết thêm một kỹ năng diệt thần nữa Tương tự như là diệt thần dẫn vậy Tới lúc đó dù có là Long Hoàng cũng phải kiên kỵ hắn ba phần Nhưng kể từ khi đột phá đến đệ ngũ trọng Hắn cảm thấy diệt thần kích của mình có dấu hiệu dẫm chân tại chỗ Chắc hẳn kỹ năng này cần phải không ngừng tiếp lũy trong thực chiến mới có thể ngộ ra. May mắn là hắn có một đối thủ bồi luyện hoàng mỹ như Long Hoàng. Cơ động thậm chí còn nghĩ tới việc khi huyết mạch Long Tộc của A Kim Giác tỉnh xong. Có lẽ hắn cũng phải đi tìm địa Long Tổ luận bàn một chút. Cảm thụ áp lực khủng bố của cường giả thánh cấp. Đối với sự phát triển của hắn tuyệt đối là có lợi Giúp hắn sớm thiết ứng với áp lực của hắc ám thiên cơ trong tương lai Dĩ nhiên đó là chuyện của tương lai Một khi vẫn chưa tấn cấp bác quan cơ động có mà điên mới đi tìm người để giày vò mình Hắn mặc dù có tự tin nhưng tuyệt không tự đại như thế Lúc cơ động đang suy tính xem mình sẽ dùng phương pháp gì đối phó với Long Hoàng trong thực chiến sớm mai Thì sau lưng hắn chật vang lên tiếng bước chân Cước bộ vô cùng quen thuộc ấy cơ động không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến Ưu nhã nhưng không kém phần trầm tĩnh trừ trần tư tuyền thì còn ai khác nữa Tư tuyền có việc gì vậy Cơ động không hề quay đầu Nhàn nhạc hỏi Trần Tư Tuyền nhìn thấy bóng lưng thân thương của cơ động Liền không khỏi nở nụ cười tươi tắn trên môi Sự thật đã chứng minh cơ động không phải là kẻ máu lạnh Kể từ khi nàng cùng Tư Động ký kết khế ước Thái độ của cơ động đối với nàng đã có một chút biến chuyển Mặc dù không thể nói là đón nhận nàng Nhưng ít nhất cũng không thẳng thường cự tuyệt nàng nữa Ngữ điệu khi nói với nàng cũng không còn cứng rắn như xưa Trần Tư Tuyền không sợ cơ động tỏ vẻ khó chịu với nàng Điều nàng sợ nhất chính là cơ động dưỡng dương trước bất cứ hành động nào của nàng Ít nhất từ phản ứng của hắn trước mắt có thể thấy được chuyện nàng làm không phải là không có hiệu quả Mặc dù nàng biết muốn cơ động đem tình yêu của liệt Diễm chuyển lên bản thân mình là vô cùng khó khăn. Nhưng ít ra viễn cảnh tương lai không phải là hoàn toàn mờ mịt. Cơ động lão sư, ngài còn nhớ rõ chuyện ngài đáp ứng ta nửa năm trước chăng? e rằng chúng ta phải lên đường ngay bây giờ. Trần Tư Tuyền Chấm Chấm Cười nói Cơ động thoáng sượng sốt Nửa năm này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thực chiến Quả thật đã quên mất chuyện tình nửa năm trước Bây giờ Trần Tư Tuyền đột nhiên nhắc lại chuyện hôn ước của nàng Không biết tại sao khi nghĩ đến việc Trần Tư Tuyền đã có một vị hôn phu Trong lòng hắn phản phất như có điều gì đó không thoải mái cho lắm Mu A Co Vung 06-12-013-0948-B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 455 Tạm biệt Long Cốt Dịch A Tốt Nguồn ban Lôn Uy. Com Ừ, nếu như ngươi cho rằng nên lên đường thì chúng ta có thể lên đường được rồi Thế nhưng ngươi không nên quên bình rượu đã đáp ướm ta đó Cơ động thản nhiên nói Trần Tư Tuyền gật đầu nói Ừ không quên đâu Vậy thì khi nào chúng ta đi Cơ động tính toán Thời gian đại khái Rồi nói hiện tại đi luôn Không cần đợi chờ làm gì nữa Ta qua chào lão long hoàng mắc dịch Sau đó chúng ta đi Tới đông một đế quốc Thế nhưng ngươi cũng biết Bây giờ đã sắp tới ngày tế điện liệt diễm ta cùng ngươi đi tới đông một đế quốc hoàn thành công việc rồi sẽ lập tức ghé thánh tà đảo một lần nghe được câu này trong lòng trần tư tuyền bất chợt run rẩy nàng khẽ cắn môi dưới nói ta đưa ngươi đi dù sao ta cũng phải ở cạnh mau thai và ngủ lương dịch tu luyện ở địa phương cũng được cơ động đứng lên nhìn trần tuyền một hồi nói đã vậy thì ngươi chuẩn bị đi ta ghé qua chỗ long hoàng chào một tiếng trong khi nói chuyện phượng vũ long xà biến đã triển khai hai cánh sau lưng vỗ nhẹ đẩy thân thể cơ động bắn lên cao đại diện thánh hỏa long đi theo bên cạnh hắn đại diện thánh hỏa long vừa bay lên bầy cự long trong quanh quẩn trong long cút bỗng nhiên chui vào trong động Vì sợ nó nhìn thấy dẫn tới một trận chiến đấu thống khổ ngoài ý muốn. cự Long cấp 10 hoàn toàn không phải đối thủ của đại diện Thánh Hỏa Long. Chỉ có mấy vị Long Vương thực lực cường hạng mới đủ khả năng áp chế nó. Chỉ có điều ngoại trừ Hỏa Long Vương ra. Tất cả lân phiến trên người ba vị Long Vương khác đều bị đại diện Thánh Hỏa Long cào xuống mấy mảnh. Về phần điều kiện thứ hai của cơ động và thương hội ngốc có tiền đã sớm hoàn thành rồi. Trong quá trình Long tộc trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ thay đổi lân phiến, Long lân rớt ra sẽ tự động cất giữ trong động. Long Hoàng chỉ cần nói một câu nói là Nam Đại Long Vương tự giác đưa lân phiến tới. Ngay cả Thanh Long Vương không có ở trong Long Cúc cũng không ngoại lệ. Bây giờ ba điều kiện do thương hội ngốc có tiền đưa ra, cơ động chỉ còn lại một điều kiện ở thế giới địa tâm mà thôi. Cơ động chuẩn bị một năm sau sẽ đi làm nhiệm vụ này. Ở trong lòng hắn đã sớm tính toán chính xác những việc cần làm trong khoảng thời gian năm năm này rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước khi đến thế giới địa tâm thì tu vi tất cả thiên kiền thánh đồ phải đột phá tám quan khi đó bọn họ đã có đủ năng lực bảo vệ mình phối hợp thêm thú cưỡi cự long coi như là địa phương nguy hiểm như thế giới địa tâm cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ trong chốc lát cơ động đã bay đến cửa vào long cốt thân hình lộn nhào một cái bay vào trong động phủ long hoàng hắn đã là khách quen của nơi này rồi tự nhiên không có cự long xuất hiện ngăn cản Cơ động tiểu tử, vì sao ngươi lại tới nữa? Tu dưỡng nhanh như vậy sao? Long Hoàng nói một câu hài hước. Mặc dù tâm trí cơ động trầm ổn cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Nửa năm qua ngày nào cũng bị một đối thủ đánh cho nhiều tử tuyệt đối không phải là ký ức tốt đẹp. Bớt nói mát mẻ đi, ta lần này tới không phải khiêu chiến ngươi. Vừa nó dứt lời cơ động đã mang theo đại diện Thánh Hỏa Long đi vào trong Một con rồng to lớn đang chiếm cứ ở trong đó Nó lười biến ngẩng đầu lên nhìn về phía cơ động Nửa năm qua, ngày ngày có người làm bao cát cho nó đánh tâm tình Long Hoàng cực kỳ thoải mái Ít nhất là trong vòng mười vạn năm qua, nó chưa từng sản khoái như vậy trong ngày thường nó không thể đi khiêu chiến khắp nơi giống như đại diện thánh hỏa long được bởi vì nó là hoàng đế long tộc cần phải giữ gìn tôn nghiêm của hoàng tộc về phần thủy tổ long thì nó không dám trêu chọc hiện tại đúng là vô cùng tốt tự nhiên có một tiểu tử nhân loại tới mời đánh mỗi ngày đánh nhau với cơ động đã trở thành chuyện vui sướng nhất của long hoàng Nhìn thấy trên mặt cơ động hiện lên nét nhăn nhó Long hoàng mỉm cười rất vui vẻ Không phải thực chiến thì ngươi tới làm gì Nửa năm này ngươi được ta giáo hướng đã tiến bộ rất nhiều Chẳng lẽ ngươi tới cảm ơn bổn hoàng Ngươi Cơ động căm tức nhìn qua long hoàng cảm ơn cái con khỉ Ngươi đã làm gì để ta tạ ơn chứ Ngươi lần nào đánh ta cũng lộ ra bộ mặt hèn mọn Nếu để cho tộc nhân của ngươi nhìn thấy không biết sẽ khinh bị ngươi đến mức nào nữa Ngươi ngày ngày tìm khoái cảm trên người ta lại còn muốn ta tạ ơn Quả thực là nằm mộng giữa ban ngày Long Hoàng cười ha ha, nói không phải tới cảm ơn thì chuyện gì đây Ngươi dẫn theo nữ nhi của ta, chẳng lẽ muốn liên thủ tỉ thí với ta hay sao Cơ động lắc đầu nói ta tới cáo từ Nghe được câu này bộ dạng lười biến của Long hoàng nhất thời bay mất. Đột nhiên đứng thẳng lên dí sát vào người cơ động. Kinh ngạc nói các ngươi muốn đi. Tại sao? Vì sao đột nhiên đi như vậy? Chẳng lẽ Long tục ta chiêu đãi không chu toàn hả? Nếu không lần sau ta đánh ngươi nhẹ một chút. Vừa nghe cơ động muốn đi, Long hoàng thật sự rất khẩn trương. Nó không nỡ để cơ động rời đi như vậy. Không nói đến phần tình cảm dành cho nữ nhi chỉ riêng một cái bao cát tốt như vậy đã rác khó tìm rồi. Cơ động hừ lạnh một tiếng, nói thế nào? Đánh ta thành thói quen rồi. Không phải chúng ta đều đi, chỉ có ta và Tư Tuyền tạm thời rời khỏi. Nhiều nhất là ba tháng chúng ta sẽ trở về. Đồng bạn của ta vẫn tiếp tục ở lại Long Cốt Long Hoàng nghi ngờ hỏi các ngươi có việc gấp Cơ động nói chuyện này không cần ngươi quan tâm Ta chỉ tới báo cho ngươi một tiếng Chẳng lẽ ngươi còn muốn hạn chế tự do của chúng ta sao Long Hoàng nhớ mày nói các ngươi muốn đi thì đi Ta dễ nhiên không ngăn cản Nhưng hai người các ngươi rời đi sẽ mang theo hài tử của ta ta không có quyền hỏi cho rõ ràng sao. Các ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì? Nhìn thấy ánh mắt ân cần của Long Hoàng. Cơ động cũng không muốn quanh co với hắn tư tuyền là công chúa đông một đế quốc. Nàng lần này trở về giải quyết hôn sự. Bởi vì thế lực đính hôn với nàng có chút thực lực cho nên ta phải đưa nàng trở về một chuyến. Yên tâm đi. Lấy thực lực của chúng ta cho dù gặp phải chuyện gì cũng có thể toàn thân trở lui Long Hoàng nói vậy thì các ngươi đi sớm về sớm Bảo bối tới đây đến cạnh ba ba một lát Đối mặt đại diện thánh hỏa Long Nó lập tức đổi thành vẻ mặt ôn Hòa Mau thai và ngũ lương dịch không muốn làm theo chút nào Trong đôi mắt to lộ ra cảm xúc bất mãn hiển nhiên là nó oán khí bởi vì Long Hoàng đánh cơ động trong mấy ngày qua. Nhưng Long Hoàng lại là phụ thân, chúng nó không thể phát tác được. Long Hoàng tức giận nói hai người các ngươi đúng là nữ nhi hướng ngoại mà. Cũng quan tâm cơ động tiểu tử thúi này sao? Mặc dù hắn bị ta đánh hàng ngày, chẳng lẽ các ngươi không thấy nửa năm này hắn tiến bộ bao nhiêu hả? Đối với cấp bậc cường giả ở trong nhân loại, mỗi ngày được ta đánh hắn tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Nếu không phải vì hắn từng cứu các ngươi, cho dù muốn ta đánh hắn ta cũng lười động tay động chân lắm đó. Nghe Long Hoàng nói như thế trong lòng cơ động không khỏi nao nao Mặc dù Long Hoàng nói như vậy là có ý dụ dỗ hai đứa nhỏ, nhưng nó không có nói sai. Cường giả cấp bậc như cơ động muốn tìm một người đủ thực lực ngày ngày đánh hắn lại không gây thương tổn tuyệt đối là không dễ dàng gì. Người đó phải tạo đủ áp lực cho hắn kiếp thiết hắn gia tăng tu vi. Ma sư bảy quan tăng lên 5 cấp trong vòng nửa năm. Sợ rằng ở trong lịch sử giới ma sư cũng vô cùng hiếm thấy. Cơ động nhìn tới Long Hoàng, ánh mắt vốn bất bình dần dần bình thản trở lại. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Cơ động nhìn thấy Long Hoàng thả vương miệng trên đầu xuống chỉ hơi do dự một lát rồi chuyển lên trên đầu Mao Thai. Nhất thời một tầm kim quang lan truyền khắp toàn thân Mao Thai và ngũ lương dịch kim quang chậm rãi hạ xuống đầu Mao Thai. Làm sao có thể? Long Hoàng đang làm gì đó? Vì sao nó lại chuyển một vật tượng trưng Hoàng đế Long tột qua cho Mao thai Phải biết rằng, Mao thai và ngũ lương dịch còn chưa có thừa kế ngôi vị Hoàng đế cơ mà. Khi cơ động đang vô cùng khiếp sợ, Long Hoàng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ cơ động không hiểu. Sau đó vô số ký hiệu phức tạp chui vào trong cơ thể đại diện Thánh Hỏa Long Rồi vương miệng trên đỉnh đầu Mao Thai lặng lẽ dung nhập vào theo Mà đỉnh đầu Long Hoàng lại thoáng hiện kim quang và xuất hiện một cái vương miệng khác giống y như cái trước Lấy tu vi linh hồn lực của cơ động có thể cảm giác được rõ ràng vương miệng trên đầu Long Hoàng đã thay đổi Đó không phải là thần khí như trước hắn vốn có huyết mạch tương liên với đại diện thánh hỏa long nên cảm giác được ma lực trong người chúng nó đang biến hóa long trời lỡ đất long hoàng tiền bối ngươi đang làm gì vậy như thế sao được cơ động mới vừa nói tới đây lại bị long hoàng cắt ngang ánh mắt long hoàng nhìn hắn rất thần biết tức giận nói ngươi dám nói lần nữa không không sợ khiến cho người khác nghe thấy hả Ngươi thoáng cái mang cả hai đứa con của ta đi Ta không cấp cho chúng nó chút ít năng lực tự vệ sao được Ngươi nói các ngươi có thể bình an vô sự nghĩa là chắc chắn bình an vô sự hả Sau khi trở về sẽ phải trả lại vương miện cho ta Ngươi yên tâm đi Ta dùng mật ngữ long tột ẩn giấu vương miện ở trong cơ thể mau thai Trừ phi là thời điểm cực kỳ cấp bách Nó sẽ không hiện hình vương miệng hoàng đế long tột. Tốt lắm. Các người đi nhanh đi. Tột nhân bình thường cảm giác không được. Nhưng ta mấy thế tử của ta lại có thể cảm nhận được biến hóa trên người mau thai và ngủ lương dịch.